Chưa ge xin chi u ni xiang chi chao shu ma yi fu hai shi chi u xin chi jie dian chu fan er. Chưa ge xin chi u ni xiang chi chao shu ma yi fu hai shi chi u xin chi jie dian chu fan giải thích cho các bạn. Xin chi u xin chi định kỳ nghĩa là tuần Đó, xin chiủ thì chúng ta hiểu là thứ sáu các bạn nào mà muốn học về các ngày các thời gian thì các bạn gõ thời gian các bạn lên YouTube các bạn gõ thời gian cách Ttp hoặc thời gian ở uh, cách tiếng Trung bồ TV nó sẽ ra một bài giới thiệu kỹ về thời gian thì các bạn có thể tìm hiểu thêm à, như vậy là video này mình giới thiệu qua thôi xin chiều thứ sáu chưa cửa xin chiều là chữa chữa cửa là thứ này chưa lần này ở trước cờ sinh chịu thì chúng ta hiểu là thứ 6 tuần này lý sẻ chỉ sao sư mày y phục sao sự là siêu thị sao sự siêu thị mày y phục y phục y phục nghĩa là quần áo mà y phục là mua quần áo hái sự hay là chỉ ủ xin chí chiều tiền chiều tiền Chỉ tiền nghĩa là khách sạn ở ủ sinh trí Thì chúng ta hiểu là khách sạn làm sao Chư phán, ở, chư phán ăn cơm Câu này dịch là Thứ sáu tuần này bạn muốn đi siêu thị mua quần áo Hay là đến khách sạn ăn cơm Chúng ta tiếp tục Mình thiên nỉ cơ hội <cười> ý chỉ trị hóa hảo Mí thiên ní cơn ua y chỉ trí oa hảo mát. Mí thiên, là ngày mai. Ní cơn ua y chỉ bạn với tôi cùng nhau đi chơi trí oa. Bạn có thể đọc là oán hoặc là oá, oá cũng được. Oán, ừm, trí oá đi chơi hảo mát, được không? Bú hảo, mí thiên ua sang ua yếu 在家复习汉语生词所以明天我不能跟你一起去你找别人吧不好明天晚上我要在家复习汉语生词所以明天我不能跟你一起去你找别人吧不好没有了而且还好没有了 Hảo mà, được không? Giới động trả lời là Bù hảo hoặc là Bù cũng được thiên Ngày mai Mấy thiên sang là Quả sang Là buổi tối Mấy thiên quả sang là Buổi tối ngày mai Ở ở chạy cha Chạy cha là ở nhà Phù xí hai ủy là Ôn tập Hàn ủy sân ủy Là Hán ngữ Hay là tiếng Trung Sân là Từ mới, từ vựng Như vậy, ngày mai, buổi tối, ngày mai tôi phải ở nhà học tập Hoặc có ôn tập từ mới, từ vựng, tiếng Trung Xúa ý cho nên, từ này rất hay dùng nhé Xúa ý cho nên Mí thiên của bù nấng cần ý chỉ chỉ ní chào bia đấm cho nên ngày mai của bù nấng là Bù nấng là không thể Tôi không thể cùng bạn đi được ní chào bia đấm Chảo, chảo nghĩa là tìm, à, chảo nghĩa là tìm, chảo tung xị là tìm đồ đấy, ní chảo viên rấn bạc, nghĩa là bạn bạn tìm người khác đi. Chúng ta tiếp tục đến câu 316. Ồ, wow. bù chàng chì sang tiền mải suối của, Ồ, chàng chì chào chì mải pính của hớ chí chữ, Ồ, bù chàng chì sang tiền mải suối của, Ủa chàng chì sư mại bình của hứa chí chữ Ủa Bù chàng Là không thường xuyên Có từ chàng chàng Hoặc là chàng là thường Và không thường thì là Bù chàng Như vậy là Ủa bù chàng là tôi không thường xuyên đi Từ sang tiện sang tiện sang tiện Ủa cửa hàng suối của suối của suối của là hoa quả giới của là hoa quả tiếp tục như vậy là tôi không thường đến cửa hàng mua hoa quả của trangng trịráng chỉ tôi thường đi sao sự mãi kính của chính của là quả táo trí sự trí sự là quả quýt à. Pính của hứa chí chữ của táo và quýt. Như vậy là tôi thường đi siêu thị mua táo và quýt. Wǒ de fángjiān bù tài ānqiáng, suǒyǐ wǎnshang wǒ chángcháng qù túshūguǎn xuéxí. Wǒ zài nà kàn Hànyǔ shū hé kàn Yīngwén zházhì. À câu này 我的房间不太安静所以晚上我常常去图书馆学习我在那看汉语汉语书和汉英文家族我的房间房间那房我的房间那房我都不太安静安静安静那安定不太安 không không yên tĩnh lắm đúng không Như lại phòng của tôi không yên tĩnh lắm thì chúng ta nói là một tập phá trẻ Phú Thái An trưởng suối oán sản của cho nên buổi tối tôi thường đi thú xu quản thú xu quản là thư viện Suế sĩ học tập cho nên buổi tối tôi thường đến thư viện học tập của chạy nạ tôi ở đó Na là đó. Và chạy na. Tôi đó xem Khan. Han yu su. đó xem sách tiếng Trung. Han yu su là sách tiếng Trung. Và Inh uốn. Chá chữ. Inh uốn là Anh văn. Là tiếng Anh. Chá chữ. Chá chữ là tạp chí. Và xem tạp chí tiếng Anh. Đến câu 318. Đến câu 318. 我常常上網看新聞和收發電郵件。我常常上網看新聞和收發電郵件。好,常常是通常上網,上網是上網,看新聞,新聞,新聞也了 tin tức。新聞是tin tức。 và sofa tiền xử yếu triển ha và từ tiền xử yếu triển là chính là thư điện tử tiền xử yếu triển là thư điện tử hay còn gọi là mail ha mail sofa sofa tiền chữ yếu triển thì chúng ta các bạn hiểu là check mail đấy ờ, đọc mail mới và trả lời mail đấy gọi là check mail sofa tiền xử yếu triển Nhi chạy chưa sớm mơ nữa sớm, sớm, sớm mơ Cái gì? Nhi chạy chưa Bạn đang làm chua là làm Nhi chạy chưa sớm Bạn đang làm gì thế? Nhi chạy chưa sớm Tha chạy Tha chạy nhi tập phán chế mà Tha chạy nhi tập phán chế mà ừ. Cô ta à, Cô ta chạy cô ta ở 你得发现吗? Cô ta có ở phòng của bạn không? Tha bố chạy ở tập phát triển, Ní chào ta yếu sơ mơ sử. Tha bố chạy ở tập phát triển, Ní chào ta yếu sơ mơ sử. Có từ. Chào học rồi đúng không? Ní chào bạn tím cô ta. Ní chào ta bạn tìm cô ta. Yếu sơ mơ sư, sơ này nghĩa là sự việc, ờ, công việc, sơ là công việc gì? Vậy là cô ta không có ở phòng của tôi, bạn tìm cô ta có việc gì? Ở sự thà tự là sư, vớ chào thà yếu tẻ sư Ở sự thà tự là sư, vớ chào thà yếu tẻ sự sự tha tội là sư tôi là giáo viên tôi tôi là giáo viên của cô ta của sư tha tội là sư tôi là giáo viên của ta chả tha yếuẻ sự yếu tỉ là có một chút uh, có một chút yếu trẻ sự có một chút việc tôi tìm cô ta có một chút việc sự khoa xưa bảo khoa tiền xưa bảo Uh, sự là có việc gì khoaiể uh, là mau mau khoai tiệnua và mong đi mà mau, mau nó đi mấy sợ sự cải theo của trai lái ạ mấy sự cải thiên của, của uh, uh, trai không có mấy sự có chuyện gì cả cải thiên và uh, cải thiên. Các bạn học thêm từ mới từ cải thiên, nghĩa là không khác, ngày khác. Cải trong từ uh, cải biên ấy, là cải biến, biến đổi, đổi. Thiên là ngày cải thiên thì chúng ta hiểu là không khác. ở Cải thiên của chảy lái bạc, chảy lái là không khác tôi lại đến. Ở trước là thời gian, ta chẳng chạy tình yên nở của chu lá tôi ra ngoài hô, à, chúng ta dịch là, lúc tôi ra ngoàisứ hậu là khi đấy, khi củaa lúc đấy. lúc tôi ra ngoàithaần Là đang, đang làm việc gì đó đúng không? Tha chẳng chảy là đang Thinh yên nhạc thính là nghe Yên là âm nhạc Yên nhạc âm nhạc Như là thinh yên nhạc là Đang nghe âm nhạc Lúc tôi ra ngoài thì Cô ta đang nghe nhạc Nị sư phú sư oán Oảng yếu ba sư phú sư chảy oán Oảng yếu ba ảng Quá Quá Quá là chơi quả là game online quảng là game online có phải bạn đang chơi game online không mấy vợ quả chạy xin mấy, giờ, à, mấy không có tôi đang tôi đang học tập đấy chạy xế xí, học tập đúng không của tôi đang học tập 你找我, 你找我, 你找, 你找, 你找, 你找, bạn tìm tui, có việc gì không? Chintén ni con ua Hôm nay, bạn cùng tui Nghĩ cơ hội ý chỉ bạn với tôi cùng nhau đi Su tiền là uh, Su tiền Là tiệm sách Tự nhiên lại quên đấy Su là sách, tiền là tiệm xu uh, tiền là tiệm sách, hiệu sách Mãi hai ủy su ba Mua một sách tiếng Trung Mua một sách tiếng trung đi Hôm nay Chúng ta tới tiệm sách mua sách tiếng chung đi Tôi muốn mua một bản Hàn, Yê, chứ tiễn Tôi muốn mua một bản Hàn, Yê, chứ là từ điện Hàn, Yê Trong viết tắt chữ từ Hàn là Hàn, Yê là Việt Hàn, Việt Hàn, Yê, chứ tiễn là một từ điện Hàn, Việt hay là từ điện Trung Việt 我想买, Tôi muốn mua một tôi muốn mua Một quễn từ Điển Hán Việt hoặc từ Điển Trung Việt nữa. Ủa mất trở mất chi nơ? Ủa mất trở mất chúng ta trở mất chi nơ? chúng ta đi như thế nào đây? Hôm trước chúng ta học một từ là trở mất chẩu, đúng không? Thì chẩu cũng là đi, mất chi cũng là đi, khác nhau ở chỗ nào. Thì nếu mà hỏi là trở mất chẩu, thì đang nói về... Ờ, chúng ta Ví dụ các bạn đang Muốn hỏi người khác là tôi muốn đến Biêu điện thì đi như thế nào đấy Có nghĩa là các bạn không biết đường Các bạn không biết đường và người ta sẽ hướng dẫn bạn là Dễ phải, à, đi thẳng hay là dễ trái Dễ phải này nọ Thì chúng ta hỏi là chấm mật chậu đấy Đó là cách đi Đó là uh, Đi đến đó bằng dễ phải, dễ trái hay là đi thẳng đấy Đi đến như thế nào đấy Còn chấm mất chỉ thì hiểu là Thường thì hiểu là Chúng ta đến đó, chúng ta đi bằng phương tiện gì nhé Chỉ, chúng ta đi bằng phương tiện gì Có thể là đi bộ, đi xe đạp, xe máy, rồi ngồi xe khách hay là xe taxi hay là đi tàu hỏa đấy Đó là chờ mới chỉ Chỉ, chúng ta ngồi xe đi đi Chỉ, ngồi xe, ngồi xe có thể là ngồi xe taxi hoặc ngồi xe khách nhé Đây chỉ nói chung chung là chữa, chữa 我們坐車 đi đi。新天新七了,坐車太急,我們騎自行車去怎麼樣? 新天新七了,坐車太急,我們騎自行車去怎麼樣? 好,今天新七了,後面後面新天,哦,新天, hôm nay hôm nay thứ bảy Xin chí liệu hôm nay thứ bảy Chưa chơi thai chỉ Ngồi xe thì chặt lắm thái, chỉ chỉ là chặt trội thái, chỉ. À, Ngồi xe thì chật trội lắm Ở ấm ấn chúng ta Chúng ta đi Chí có nghĩa là cưỡi Chỉ như chí mã Rồi từ chí đâu, cho các bạn xem Ở ấm chí là chí Chí mã là cưỡi ngựa Chư xình chưa là xe đạp à, Chúng ta đi xe đạp thì chúng ta cũng dùng từ Chí chư xình chưa Nhưng chúng ta không thể dịch là cưỡi xe đạp nhé. Chúng ta chỉ hiểu là đi xe đạp thôi. Chỉ chữ xính chứa chữ chở mấy ạ? Chở mấy ạ? Như thế nào? Như thế nào đúng không? Hôm nay là thứ bảy. Ngồi xe thì chật lắm. Chúng ta cùng đi xe đạp. Có được không? Bạn thấy thế nào ạ? Chữ cực xế chi nỉ mân yếu chỉ mân khửa chưa chi mà yếu chỉấn cửaế học kỳ là học kỳ chỉ mấn là môn môn học mẹ trước có sẽ chị là kỳ học này các bạn có mấy môn học chưa 阅读课口语课和综合课嗯那啥呢这个学期我们有四门课听力课阅读课口语课和综合课短来这个学期短来这个学期短来我们有四门课四四门课我们有四门课 Thinh lý khửa Thinh là nghe Lỷ lực đây Thinh uh, lý là Thinh lý khửa Các bạn hiểu như là Môn uh, khả năng nghe đấy Thinh uh, lý Môn nghe hiểu đi Dê tú Dê tú là môn đọc Dê tú khửa là môn đọc, đọc. Khấu ý Khửa là khẩu ngữ là Môn nói đấy Môn khẩu ngữ Hứa Trung, Trung, Trung, hứa khử, Trung hứa là tổng hợp là môn, là môn học tổng hợp Ú là sư chèo nì mân sở mở khở Ú là sư chèo nì mân sở mở Ú Ú đây chắc là họ Vũ Ú là sư Ú là sư là, là thầy Vũ Dạy các bạn Chèo Chèo là dạy Chèo nì mân sở mở khở Chèo các bạn Dạy môn gì cho các bạn Chèo Dạy các bạn, dạy các bạn môn gì chứ không phải chào các bạn dạy môn gì, người hay lộn. 吾老師教你們什麼課啊, thầy Vũ dạy các bạn môn gì? 吾老師教我們聽力課和口語課. 吾老師教我們聽力課和口語課. Thầy Vũ dạy chúng tôi, để bọn chúng tôi môn ờ uh, môn nghe và môn khẩu ngữ và môn nói. Ừ giới treoỉ tú和 dùng treoỉ mình treoỉ tú dùngấ lại giới treoỉ là cho các bạn ai các bạnê tú cửa là muốn đọc và muốn tổng hợp dùngứ cho các bạn Chên là sư chèo nỉ, mà như để tú khửa, hứa trụng hứa khửa, chên, chên ý, nghĩa là quên, ở chên là sư thì chúng ta dịch là cô quên. Ở cách dịch tên này thì các bạn phải uh, dịch theo âm Hán Việt nhé, thường dịch theo âm Hán Việt. Thì các bạn có thể lên mạng tìm hiểu về uh, các um, các tên tiếng Việt trong tiếng Trung ấy, các bạn gõ trên Google sẽ có rất nhiều bài. Chính mình cũng đã post khá nhiều trên Trên fanpage Tiếng Trung Bồi các bạn có thể tìm Tìm theo tên Ở Trên là sư Chào nỉ mân Hỷ tú khưa hứa chung hứa khưa Là cô quên thì dạy các bạn Môn đọc và môn tổng hợp xin thưa <cười> nỉ mân Yếu chỉ chía khưa Chính thưa nỉ mân Yếu chỉ khưa khưa Chỉ chía chỉ Hôm nay các bạn Yếu chỉ chứa Yếu chỉ chía Chía là tiết Chía khưa là tiết học Hôm nay các bạn có mấy mấy tiết học Nếu chỉ cửa xin theo của mơ nhiều sự chiếa cửa sang ú lẻ chiếa xe ú lẻ chúng tôi hôm nay chúng tôi có 4 tiết học buổi sáng nhỉ 2 tiết buổi chiều 2 tiết xin theoỏ sang Xin天晚上thai hiểu cơ mà Hô nay buổi tối hôm nay cô ta có tiế không Thai hiểuư mà cô